Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp dân đình duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 5 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Sập hầm. Tác giả Nguyễn Cao Thầm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 4. Cuộc chiến trong lòng đất. Mũi giáp công thứ nhất. Sau khoảng 15 phút kể từ khi nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng cứu hộ của ngành than với các phương tiện hiện đại đã có mặt tại công trường khai mỏ. Trước lực lượng cứu hộ, kỹ sư Nhật báo cáo diễn biến của vụ sập lò. Nghe Nhật báo cáo xong, ông tổng chỉ huy cứu hộ kết luận: "Như vậy, hiện tại trong hầm lò có 6 người đang bị mắc kẹt tại hai vị trí. Vị trí thứ nhất chưa xác định được tọa độ, mã chèo, ông Thạch và anh đang bị kẹt Còn vị trí thứ hai nằm ngay ở lò chính cách cửa lò khoảng 300 mét Tại đây ba người đang bị kẹt là ông Lê Quán của nhà báo Hồng Ngọc và anh lái xe Vụ sập hầm lò thứ hai khiến ông Quán Triệt nhà báo Hồng Ngọc và anh lái xe bị kẹt trong hầm lò đúng vào ngày áp Tết thật vô lý, khó tin Trước cửa lò người đông nghẹt, trong đám đông có các ông lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành than tham gia chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Người nhà và cán bộ cơ quan những người bị nạn cũng có mặt. Trong khi người nhà ông quán Triệt kêu khóc thảm thiết, thì đám cán bộ cơ quan ông tỏ ra hả hê. Mấy hôm trước có mang quà Tết biếu ông quán Triệt với những lời chúc mừng may mắn, tốt đẹp, thì bây giờ họ nguyên rủa ông độc địa. Đáng đời lão quán triệt, tét nhất còn mang bộ lên đây làm gì? Người khác thì nói, ông chẳng hiểu gì cả, công trường than khe mua này là dân sau của ông quán triệt. Ông ấy hồn vốn vào đây và thao túng mọi hoạt động của công ty Thành đạt. Cuối năm ông ấy phải lên đây thu địa tô chứ. Còn con nhà báo kia, lúc nào chẳng bám lấy ông quán triệt để nhận phong bì, mọi người còn lạ. Người khác cười lớn rồi hỏi <cười> Rõ là trái nhà ra mặt chuột, lão quan triệt giàu dã man vẫn than. Hẳn hai biệt thự có trang trại, có cả hầm mỏ nữa, mà ở cơ quan hắn ăn bẩn không từ thứ gì. Cơ quan mua sắm từ quần giấy vệ sinh cho đến vật tư thiết bị văn phòng phẩm đều qua vợ hắn, bếp ăn công nghiệp của cơ quan cũng do vợ hắn cung cấp gạo, thịt, rau, muối, mì chính. Việc tuyển dụng nhân sự Điều động cất nhắc cán bộ trong cơ quan hắn đều quan tiền. Hắn như thằng ngộ tiền ấy bà con ạ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Một cô nữ nói, không những lão quán tiền ngộ tiền mà mẹ đẻ của lão cũng vậy, hình như bản chất tham lam của nhà lão có tính di truyền đã thành truyền thống bà con ạ. Kể cho mà nghe, mẹ lão ấy gần 90 mất trí nhớ, ăn rồi mà bảo chưa. Vậy mà khi nhà có khách, bà cụ chống gậy ra ngồi ở cái ghế đầu trên thềm rên hừ hừ, nhận được tiền thăm hỏi tên mừng tuổi, cô bò cẩn thận cho vào cái hòm gỗ đặt đầu giường, thỉnh thoảng giờ ra đếm. Một lần đếm xong thấy thiếu tiền, bà cụ kêu toáng lên, có kẻ ăn cắp tiền của cụ. Đứa con ông quán trệt mặt. Tiền cô bỏ trong hòm, khóa trái, suốt ngày cô ôm nó như ôm quan tái, ai mà lấy được tiền của cụ. Nói rồi đứa cháu nhìn xuống gầm giường Tain mấy tờ giấy bạc tung tóe. Thế ra khi đến tiền cũng không tất quạt bị gió tốc mấy tờ giấy bạc kia, ghê gớm. Trời lại đổ mưa, gió bấc hú rùng rợn, rét ghê gớm. Ông tổng chỉ huy cứu hộ lập cặp bấm điện thoại rất lệch chuẩn bị phương tiện cứu hộ rồi dẫn đầu đội cấp nước mỏ khoác trên mình bình tự cứu, máy thở và các phương tiện cấp cứu khác nhanh chóng tiếp cận vùng sập đổ để khảo sát, lập phương án cứu hộ. Hầm lò mất điện tối om, một chiến sĩ sử dụng thiết bị đo khí xem màn hình rồi báo cáo. Báo cáo tổng chỉ huy, nồng độ khí metan trong hầm lò không lớn, nồng độ các loại khí khác đều nằm trong giới hạn cho phép. Tổng chỉ huy cứu hộ cầm bộ đàm ra lệnh cho đóng điện, bật quạt gió ngay. Lập tức tiến động cơ từ cửa lò rọi vào, tiếng gió rít gầm gừ trong ống gió. Đội cứu hộ tiến sông vào lò, chừng vài trăm mét trước mặt họ là khối bùn đất khổng lồ bịt kín đường lò, cột chống bằng gỗ xiêu vẹo, ống thông gió nứt nát, đất đá trên vách lò nứt toác, há hoác nham nham trực sụp đổ theo. Đội cứu hộ nhanh chóng củng cố vị chống nối ống thông gió. Sau khi nắm tình hình, ông tập chỉ huy lực lượng cứu hộ tổ chức cuộc hội nghị khẩn cấp bàn biện pháp cứu hộ. Một chiến sĩ đề xuất phải huy động lực lượng nhanh chóng bốc xúc đất đá trong giữa đường lò để tiếp cận người biên nạn. Người khác phản biện, không được. Trong đống đất đá đổ dập xuống có nhiều hòn đá to, cần phải khoan nổ mìn. Nhớ ra sát của họ bị vùi trong đó mà nổ mìn thì tội họ lắm, cai nhận. Tôi đề nghị thế này. Người khác nêu ý kiến, cho khoan từ mặt đất một lỗ khoan đường kính lớn xuống đường lò để khai thông liên lạc với nạn nhân và tiếp tế thực phẩm nước uống thuốc men cho họ. Năm 96 khi xử lý phai F3 ở Mò Mạo Khê phai là vùng đất gãy của vỏ trái đất tại đây đất đá mềm yếu tạo áp lực rất lớn ngành than cũng khoan 9 lỗ khoan sâu 110 mét từ mặt đất xuống vùng sập đổ ở âm 80 mét so với mực đất biển để phun bê tông xuống nút phai F à tôi tin cán bộ kỹ thuật của ta sẽ làm được điều này Người khác phản đối Nhưng ở đây, họ khai thác thổ phỉ, chỗ nào có nhiều than thì họ móc, đường lò của họ như là hang chuột ấy, chúng ta lại không có bản đồ khai thác, làm sao mà biết được tọa độ họ móc kẹt để định vị lỗ khoan. Cuối cùng, phương án tối ưu được ông Tổng Trị Huy quyết định là đào đường lò phụ, tiết diện nhỏ xuyên qua đất đá bị sập để tiếp cận với ba nạn nhân bị kẹt đã xác định được vị trí. Khi khai thông đường lò phụ này sẽ tiếp tục tìm kiếm ba nạn nhân khác là ông Thạch Ngầu, anh Trèo và anh Tân phương pháp đào thủ công, khi gặp đá to dễ dùng búa tèn căn phá đất đá. Mệnh lệnh hành chính, dù đã bị cách chức chuyển sang làm việc tại ban tuyên giáo công đoàn cấp trên, nhưng mỗi khi có sự cố hầm lò, ông Văn Văn đều có mặt, rất lòng mò đã biết những chiến công của ông trong chỉ đạo các vụ cứu hộ như một anh hùng. Ông đã từng chỉ huy cứu hộ giải thoát 17 thợ lò bị kẹt trong hầm sâu mỏ Dương Sơn suốt 48 giờ. Ông đã chỉ huy lực lượng cứu hộ cứu sống 8 công nhân bị đứt đáng vùi lấp do bục nước tại công trình khe đá. Giờ đây không ai giao nhiệm vụ cho ông, nhưng khi ông yêu cầu được cấp các phương tiện vào lò như đèn lò, bình tự cứu, khẩu trang, nhân viên phục vụ đều cấp cho ông đầy đủ như mọi chiến sĩ cứu hộ. Khi lò đang gặp sự cố, nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ cứu hộ ra ngoài, nhưng ông vẫn răm răm xuống lò mà không bị ai ngăn cản. Sau khi xem xét hết vùng lò sắp đổ, chứng kiến không khí khẩn trương, đào đường lò phụ. Ông không nói gì, vội quay ngược lên, "Mọi người, ùa đến bên ông hồi hộp chờ ý kiến của ông." Ông chủ tịch Tình hỏi, "Tình hình thế nào, anh Leo có cứu được họ không?" Những vụ sự cố hầm lò lần trước, ông chủ tịch Tình cũng hỏi ông Văn Văn như vậy, khi đó ông Văn Văn đã nói rằng Ông cảm nhận được những người bị kẹt con sống và phải khẩn trương giải cứu cho họ và thực tế diễn ra đúng như vậy. Bây giờ ông Vân Vân buồn bã trả lời. "Khó đây anh ạ." Ông thủ tịch tỉnh lo lắng, "Khó là có thế nào anh? Vừa ngán đã được lực lượng cứu hộ tính toán kỹ lưỡng lắm rồi cơ mà." Ông Vân Vân giải thích Đúng là lực lượng cứu hộ đã thực hiện phương án khả thi với mũi giáp công xuyên qua vùng sụp đổ để tìm kiếm những người bị kẹt được xác định vị trí. Còn ông Thạch, anh Trèo, anh Đăng họ bị kẹt ở đâu đến giờ ta chưa xác định được. Như vậy việc tìm kiếm ông Thạch, anh Trèo, anh Đăng trong lòng đất khác nào tìm kiếm dưới đáy biển. Ông chủ tịch tỉnh lầm bầm Hài, <cười> gầy gò quá nhỉ. Ông văn văn tiếp Thưa anh Vấn đề ở chỗ lò ở đây Đã được đào theo kiểu thổ phỉ Sơ dài ngoằn nguèo Chật hẹp lại không có bản đồ cập nhật Không ai có đủ cơ sở để tính xem Đào hai đường lò nhỏ kia Trong bao lâu sẽ tiếp cận được anh em Tôi lo rằng Với tốc độ đào đường lò phụ như hiện nay Thì nạn nhân sẽ chết vì đói Vì khí độc, vì thiếu dữ khí Vì bị đất đá vội lấp anh ạ Quay về phía đám đông Ông Văn Văn gọi Nhật Điết tới hỏi Khoa học thành đạt đang khai thác ở độ sâu bao nhiêu anh? Nhật trả lời âm 100 anh ạ, tức âm 100 m so với mặt biển. Ông Vân Vân hỏi tiếp, ở vịa mấy? Dạ, ở vịa 211. Ông Vân Vân đáp, trong quá trình đào lò dọc vịa đất đá ổn định không? Từ hành có một đoạn hơi nhiều nước, còn lại khá ổn định. À, vậy là rõ, anh cùng tôi đến bản với các anh chỉ huy cứu hộ xem sao. Nói đoạn Ông và kỹ sư Nhật đến bên lều bạc trực chiến. Trong lều, mấy ông trị huy cứu hộ đứng ngồi trước tấm màn đồ than bám loang lổ. Ai nấy mặt cũng loang lổ bụi than. Thoáng thấy ông Vân Vân, tất cả bật dậy ra khỏi lều bạc. Ông Vân Vân đứng trên tầng đá, mặt ông cũng lên nhẻm bụi than và áo phất phơ trong gió lạnh, trước cả ông lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành than và lực lượng cứu hộ, ông nói: "Tôi thấy rất băn khoăn cả ạ." Nếu chúng ta thực hiện phương án này, thế mà ra chỉ tìm thấy anh quán, cô Hồng Ngọc và anh lái xe, còn bác Thạch anh trẻo và cậu Đăng sẽ chết vì đói, vì khí độc, vì thiếu dưỡng khí, vì bị đất đá vùi tiếp. Tôi và anh Nhật đã nhiều năm làm việc ở mẫu rừng sơn nên biết rõ điều kiện các vì ở khu vực này. Hồi nãy anh Nhật cho biết tình hình địa chất ở khu vực sụp đổ, tôi tin rằng vị trí Bắc Thạch anh trèo và cậu đang mắc nạn nằm ở khu vực ngã ba giếng lò bị sập với lò cũ đào từ trên xuống. Lò cũ này chính là do anh trèo đã đào từ khi làm than thổ phi ở đây. Bây giờ chúng ta cần tìm miệng của lò cũ, khôi phục nó, tiếp cận từ trên xuống sẽ nhanh hơn, may ra mới cứu được anh em. Quả nhiên, đúng như nhận định của ông Văn Văn, số khoảng thời gian ngắn, ông cùng kỹ sư nhận đất tìm đường miệng hầm bò hoang có màu um tùm. Nhìn có miệng hầm bị sập, sắt lở há hoác, phía dưới hun hút đen ngòm. Ông tổng chỉ huy cứu hộ nói: "Đây là hầm than của bọn đào than thổ phì bỏ lại. Bọn thổ phì trống giữ sơ sài, hầm bỏ hoang lâu ngày, nguy cơ sạt lở và phát sinh khí độc rất cao. Để đảm bảo an toàn, cần mời phòng kỹ thuật cấp trên đến khảo sát, lập biên bản khôi phục" Mới có thể triển khai theo phương án của anh Văn Văn. Ông Văn Văn tử tốn. Tôi nghĩ, lập và phê duyệt biện pháp kỹ thuật an toàn là việc phải làm. Nhưng mà trong điều kiện bình thường. Còn ở đây, ta đang xử lý sự cố, tìm kiếm cứu nạn. Trong điều kiện khẩn cấp này, ta phải dựa vào cảm nhận và kinh nghiệm mà quyết định tại chỗ thôi. Người ta đã dạy mình thế, và tôi đã làm như thế. Tờ các kỹ thuật đến khảo sát, lập biện pháp thì đến bao giờ mới tiếp cận được anh em đang bị kẹt dưới lò? Hay tôi có biện pháp ngay cho cái ngành này. Khẩn trương kéo máy nén khí và quạt gió lên đây để thông gió, kiểm soát khí độc, sau đó dùng thiu, tức cây gỗ dài, cược không nhỏ rồi đánh khuôn ngăn đất đá sạt lở. Các phương tiện đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ canh đã được trang bị đầy đủ cả rồi, chẳng có gì đáng sợ cả. Mặt khác, phương án đảo lò phụ để tiếp cận với người bị nạn vẫn đang thực hiện. Như vậy đồng thời ta thực hiện hai mũi giáp cầm. Ông Tổng Chỉ huy ngắt lời ông Văn Văn. Ây, không đơn giản thế, anh Văn Văn ơi, anh làm giám đốc nhiều năm anh biết rồi. Công tác an toàn trong ngành mò chúng ta đảm bảo tính nguyên tác tính kỷ luật cao lắm. Gì thì gì vẫn phải tuân thủ các quy định của nhà nước anh à vẫn phải khảo sát nắm tình hình địa chất dưới đó để có cơ sở lập biện pháp kỹ thuật an toàn theo quy trình quy phạm an toàn và phải được cấp quốc thẩm quyền phê duyệt anh à. Thôi, anh à vui lòng để chúng tôi thực hiện phương án của mình Câu nói của ông tổng chỉ huy khiến ông văn văn lặng người. Ông trật nhận ra rằng ông tổng chỉ huy cứu hộ đã đúng nếu bỏ qua các quy định của nhà nước để xông vào nơi nguy hiểm cứu người nhớ có rủi ro thì ông tổng trị huy sẽ lĩnh đủ, cũng như ông đây, vì muốn mang lợi ích cho doanh nghiệp đã bỏ qua quy trình đấu thầu mua 40 ô tô nên mới bị cách chức. Bây giờ ông là cán bộ ngồi chơi xơi nước ở ban tuyên giáo công đoàn cấp trên, ai giao nhiệm vụ cứu hộ cho ông? Ông là gì mà các lực lượng cứu hộ phải nghe theo ông? Nhưng một ý nghĩ khác mãnh liệt tôi thúc ng Trong tình huống gây cấn này, nếu theo các thủ tục hành chính dành dàng cứng ngắt mất thời gian này, thì những người bị kẹt trong lòng đất có thể sẽ bị chết. Căn hầm chữ A trong lòng đất Đoạn lò bị sập đúng vào vị trí mà ông Thạch Ngầu mới đánh khuôn, gia cố. Thế ra, ông Thành Ngậu có đủ kinh nghiệm để phát hiện ra vị trí sung yếu của đường lò, nhưng không thể biết trên nóc lò là túi bùn đất khổng lồ do nạn đào than thổ phì để lại. Ông biết, với lượng bùn đất bịt kín cả đường lò thế này, phải đến hàng tuần lực lượng cứu hộ mới tìm thấy họ. Rồi ông Trần nhớ đến vụ thờ mò Chi Lê bị kẻ đạt độ sâu 17 mét xảy ra hồi tháng 10 năm 2010 mà báo chí cả thế giới tung hô. Ông Thành Ngầu rủa thầm, "Mẹ kiếp, các mỏ ở Chile bị kẹt trong khoảng không gian rộng lớn, đất đá hỗn định, lại được lực lượng trên mặt đất tiếp tế lương thực thực phẩm, còn chúng ông đây, đường lò như hang chuột, lực lượng cứu hộ biết đâu mà tìm. Mà đến lúc tìm được thì chúng ông không chết vì đất đá vùi lấp thì cũng chết vì đói, vì khát, vì khiếng độc." Bên hông lò, Tiêu ngã vật ôm cái chân cột rung bần bật, dưới ánh đèn nắc quy, gương mặt anh nhăn nhúm thảm hại. Anh phều phào, "Nước." Đang tháo quai mũ, rã nước trong lò đưa cho Tiêu. Tiêu run run bệ mũ nước ngửa cổ uống rồi nhổ phì phì, kinh kinh lắm. Đang nhấp một ngụm nhăn mặt khạc nhỏ, "Ôi giời, tối lắm." Ông Thạch Ngầu nói. Bốn đất từ lò thổ phì sa xuống, kéo theo bao nhiêu thứ cặn bã khác gì nước hồ sú đang run lập cập. Chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất thôi Bắc Thạch ơi. Bình tĩnh, để tao còn tính. Trong hầm lò, khi đất đá sụp đổ tạo một khoảng trống, thuật ngữ gọi là vòng cung phá hoại. Vòng cung này tiếp tục phá hoại, đất đá tiếp tục sụp đổ nếu đào bới làm mất thế cân bằng của nó. Theo được điều này, nên ông Tạch Ngầu bảo với Đan không đào bới mà tạo khoảng không gian vững chắc để chờ lực lượng ứng cứu. Còn bay, lượng gỗ trên hai xe bò đài chưa sử dụng, búa chém, trồng quốc không bị vùi lấp, với lượng gỗ ấy, ông cùng Đan đẩy hai chiếc bò đài sát lại nhau, dùng gỗ trụm lại thành các vì kèo, trùm lên hai chiếc bò đài như cánh hầm thứ A trong lòng đất. Xong, ông đến chỗ chèo Trèo tựa vào hông lò, ôm cái chân cột nâng lên để tránh nước. Nước ngập tới bắp chân, Trèo không thể đi được. Ông Tạch Ngầu liền bế tốc trèo lên, bập bõm trong nước tới căn hầm ông vừa dựng. Chiếc bồ đài ngắn, Trèo phải gặp người, ôm cái chân cột rên hừ hừ. Ông Tạch Ngầu động viên, cố chịu đựng, nấp ở đây không còn lo đất đá sập xuống nữa đâu. Đoạn lò chúng ta bị kẹt dài hơn 100m. Tao tin khoảng vài ngày nữa, lực lượng tiểu hổ sẽ đào lò giải thoát cho chúng ta. Nhưng là một nguy cơ khác ập đến, đó là nước. Khi sập lò, bùn đất độc xuống, nước không có đường thoát, mỗi lúc càng dâng cao. Ông thầy ngầu phán đoán, có thể đó là lượng nước từ lò thổ phì ngấm qua đống đất đá sập đổ kia. Nếu vậy, không bao lâu nữa cả ba sẽ ngập trong biển nước ngầm khổng lồ tối hoắc này. Đang tựa bên hông lò thở dốc, Ai, em tức ngực lắm bác Thái ơi, chắc nổ hết không khí để thở rồi, chúng ta sắp chết ngạt rồi bác Thái ơi. Ông Tạch ngầu quát, "Im." Hồn. Đang lặng im một lúc rồi hỏi Trèo, "Mấy giờ rồi anh Trèo?" Trèo xem đồng hồ phều vào, "Gần 3 giờ sáng rồi. Vậy là chúng ta bị nhốt ở đây gần 1 ngày rồi. Vào giờ này vợ em nó thường đi đái rồi cho đàn lợn con ăn. Vợ em bụng mang dạ chửa, mỗi mình giữ đổi hoang." Đêm hôm gió máy, nhỡ ra có mệnh hệ gì. Nói đến đây đang khóc oà như đứa trẻ, ông Thạch ngầu lại quát. Im cái mồm mày đi. Đang ngừng khóc thù trì với cháu, em nghe kể ngày xưa các cụ đi lò gặp tình huống này có người còn gặm cả cán rèn, miệng tóe máu đấy anh cháu ạ. Cháu không nói gì ôm chân cột rên hừ hừ đang tiếp. Thời đi học, em đọc cuốn sách kể rằng lực lượng du kích hòn đất từng sống trong hang đá nhiều ngày để chống trả với quân địch ở trong hang thiếu nước khát quá họ phải đi tiểu vào bình tâm sóc sóc mấy cái rồi chia nhau uống nơi anh chèo ạ bỗng ông thầy ngầu nói tao có cách rồi đang trồm dậy cách gì ở bắc tao nhận định cho này đoạn đường lò chúng đang ngồi đất đá ổn định chứng tỏ chỗ sập kia áp lực rất lớn mà vùng áp lực lớn cục bộ không phải là phai tức là vùng đất gãy của vực, chứng tỏ đó là ngã ba của đường lò chúng ta đang ngồi với lò cũ của bọn đào than thổ phỉ. Mà độ dốc này bọn đào than thổ phỉ chỉ có đào giếng đứng hoặc lò nghiêng. Vì vậy, ta với thằng đang lấy gỗ chèn cược vùng đất đá sập đổ để ngăn chặn đất đá tiếp tục sập đổ, sau đó khoét một lỗ nhỏ bên mép lò để đi tìm lò cũ. Nếu đúng như vậy, chúng ta còn có cơ may thoát ra từ lò cũ, lượng khí độc nhẹ cũng thoát ra từ đây. Quả nhiên, sau thời gian cật lực đào bới, họ đã tìm được lò cũ, nhưng đó là giếng đứng, lâu ngày lở loét đáng lởm chậm, không thể leo lên được. Dù sao trong lúc tuyệt vọng, họ đã có thêm lượng không khí để kéo dài sự sống. Tình huống bất ngờ. Hành động dại dột thiếu hiểu biết của Kamen khi gạt đoạn gỗ và hâm lò, khiến đất đá mất thế cân bằng tụt xuống ngào vào. Sự biến quá nhanh, mọi người chỉ biết rú lên lao bừa ra khỏi vùng sắp đổ, mất điện, đường lò tối om, tiếng Hồng Ngọc gào thất thanh, "Các anh ơi!" Ông Quán Thiết hốt hoảng rọi đèn đi về phía Hồng Ngọc, "Em có bị sao không?" Hồng Ngọc ngồi bệt xuống nền lò, run lập cập, "Chết, chết." Ông Quán Thiết soi đèn xung quanh, không thấy ca men liền giật giọng, "Ca ơi!" Đáp lời ông là sự im lặng ghê người. Hồng Ngọc quệt nước mắt. Có thể anh ca bị vùi lấp trong đông đất đá rồi. Ông quán triệt động viên Hồng Ngọc. Em bình tĩnh, để anh xem có cách nào thoát khỏi đây. Nói rồi ông soi đèn, tìm được mảnh gỗ vội lao ra chỗ sụp đổ, cào. Càng ra sức cào bới, đất đá càng tụt xuống. Ông bất lực, tựa vào hông lọ thở dốc. Bỗng có tiếng răng rắc kèm theo những hòn đá nhỏ bói xuống. Trong khoảnh khắc một khối đá khổng lồ lại ập xuống. Ông Quán Triệt nhảy vọt đến chỗ Hồng Ngọc kéo cô chạy. Đừng lo hunh hút tối ôm, cả hai ngã rúi rội. Đang chạy, họ phát hiện ánh đèn từ phía trong đi ra. Ông Quán Triệt cuốn lên. Sập hầm, cứu, cứu. Người đó nhao tới chỗ ông Quán Triệt hét to. Cuộc đường rồi. Ôi thằng ca, vậy mà tao tưởng tưởng. Các men dọa đèn vào mặt ông Quán Triệt dặn từng tiếng. Ông tưởng tôi chết rồi chứ gì? Ông quán triệt soi đèn phía trong đường lò nói, ta thử đi dọc đường lò xem có lối nào thông lên mặt đất không. Cột đường rồi. Nói rồi, Carmen bám hai cổ vai ông quán triệt lắc mạnh. Cột đường rồi, chúng ta bị chôn sống rồi. Rồi như người dồ, Carmen buông tay khỏi vai ông quán triệt lao ra ngoài, chạy một đoạn Carmen quay lại hét to. Ôi trời ơi, ta bị chôn sống rồi. Hồng Ngọc rú lên. Ôi dời! Cà men xói đèn vào mặt Hồng Ngọc. Mặt cô dưới ánh đèn trắng bạch. Cái miệng rộng há hốc trìa ra mấy cái răng thừa lấp lóa. Cô nói là cao rộng. Cả anh ơi! Bây giờ biết làm thế nào? Cà men cay nghiệt. Bây giờ chỉ còn cách trở chết. Đáng đợi cô. Ông quán triệt bênh Hồng Ngọc. Mày quá đáng! Đến nước này mày không động viên em nó lại còn... Cà men đổi cách xương hô. Tôi động viên nó. Thi ai đọc với tôi đây. Đây là lần đầu tiên Carmen dám cãi lại ông quán triệt và xưng hô xách mé với ông. Ông lắp bắp: "Mày, mày cũng tại mày ngu, gạt cái gỗ lầm hững cái chân đất đá mới bị sập lò thế này." Carmen dõi đèn vào mặt ông quán triệt. "Tại tôi à? Vậy ai đã khiến tôi ngày Tết vẫn phải bỏ vợ đang nằm mà bệnh viện để vào cái chỗ chết này?" Ông quán triệt bảo: "Mày là lái xe, phải vô vụ lãnh đạo." Các men chỉ mặt ông quán triệt mà rằng. Ông nói cái gì? Tôi phải phục vụ lãnh đạo. Vậy tôi hỏi ông. Cái hầm than khe mua này là của ai? Của ai? Ông đi làm việc công. Hay cuối năm đi thu tô cái hầm than thổ phỉ trá hình này? Dọi đèn vào mặt hồng ngọc. Các men tiếp. Cả cô nữa. Cô là cái đéo gì mà tôi phải hầu hạ đánh xe đưa đi phỏng vấn. Đi thăm quan du lịch. Ông quán triệt giận run người. Dọi đèn vào mặt các men. Các men. Gương mặt ca men bám than loang lộ, nong dữ tợn, khát thường. Đôi mắt đỏ ngầu như mắt trâu điên. Ông cộp mặt xuống dọc. Thì bù vào mày được biết bao là bồng lộc, mày được tao trao biết bao là quyền. Hồng Ngọc can. Thôi, em xin các anh, bây giờ phải bàn cách gì để thoát khỏi đây đi chứ? Ca men dặn dọc. Cách gì? Cách gì? Bây giờ ấy, chỉ còn cách chờ chết. Hồng Ngọc rú lên. Ôi dồi ôi! Cà men soi nền vào Hồng Ngọc Cô sớm chưa? Cô đã biết cái giá của con đi ý chưa? Hồng Ngọc cống Quá đáng Anh thì tốt đẹp lắm Cà men đổi cách sưng hồ Đúng Tao chẳng tốt đẹp gì Tao chỉ là con chó trung thành với chủ Để nó vứt cho miếng sưng Nhưng bây giờ Con chó cùng đường rồi Còn mày Mày không những lấy trôn nuôi miệng Lấy lỗ làm lãi Mà còn là đĩa bút Mày biết nghề đĩ bút là gì không? Là cái nghề viết thế nào cũng được. Có tiền thì mày khen, không có tiền thì mày chửi. Chữ nghĩa của mày như cái chôn con đĩ, viết thế nào cũng được. Báo chí cái mã mẹ gì cái loại người như mày. Giếng Hoang. Tiêu 29 Tết tại đồi Yên Ngựa. Gió ngào dữ dội. Ông Văn Văn và Nhật Điếc tháo ủng kê ngồi trên tảng đá nhìn xa. Trước mắt họ là mỏ rừng Sơn. Ngày ấy, họ đã sống những năm tháng sôi nổi và tươi đẹp. Nơi ấy, bạn bè, đồng đội của họ đã đổ mồ hôi và máu để xây dựng mỏ hiện đại như hôm nay. Nhật Diếc gỡ kính lau nước mưa, cả mắt anh trũng sâu, hiện rõ sự hoang mang tột độ. Là người chứng kiến nhiều vụ tai nạn hầm lò, Nhật biết, giờ đây các nhà chức trách sẽ làm rõ vai trò của anh trong việc giám sát cảnh báo địa chất của khu vực khai thác đấy là chưa kể đến tội anh mang tài liệu địa chất của mỏ Dương Sơn cung cấp cho công ty Thành Đạt để được hưởng mức lương cao. Bây giờ Nhật Diếc mới thấy vợ anh nói đúng, anh là kẻ bạc nhược, không đấu tranh, không phản biện, ai nói gì cũng nhất trí. Bây giờ Nhật Diếc mới hốt hoảng nhận ra rằng sự thờ ơ luôn đứng ngoài cuộc mọi sự việc của anh đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho nhiều người. Bây giờ anh muốn trột lỗi. Anh muốn tham gia kiếm hộ, nhưng không ai cần đến anh. Anh muốn chia sẻ những hoang mang lo lắng của mình với ông Văn Văn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Lúc sau Nhật Điếc cáp úng. Anh, anh à. Nghĩ lại, em trên mình cũng có nỗi, giá như em Ông Văn Văn ngắt lời Nhật Điếc. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đúng sai, mà phải tìm cách cứu ông anh em nhanh nhất Nhật à. Theo cậu Ta có thể tiếp cận với hang em dưới đó qua dãy hoang này được không? Em nghĩ là được, về tình hình địa chất ở đây em nắm khá kỹ, chắc chắn dãy hoang này sẽ nối thông với đường lò của thành đạt dưới mức âm 100, mức âm 100 m so với mực nước biển. Vấn đề là muốn khai thông dãy hoang này phải khảo sát thực tế, sau đó lập phương án thiết kế và có lực lượng anh ạ. Ông Vân Văn, Văn Sở ổng đứng lên nhìn sâu vào mắt Nhật Điếc. Không cách nào khác. Ta phải vượt qua thôi nhà đà. Ta phải phá bỏ cái thứ rào cản mệnh lệnh hành chính bảo thủ lỗi thời mới tiếp cận được anh em bị nạn. Về lực lượng, tôi sẽ huy động những đồng đội cũ của ta." Nói đoạn, ông Văn Văn rút điện thoại. "Alo, Phi à, anh Văn Văn đây. Chú Đảng Đông." Đến vây qua điện thoại. "Em đang ở làng Mỏ, năm nay gia đình em ăn Tết ở Mỏ anh ạ." "À, vậy tốt rồi." Tại lò khe mua đang xảy ra sự cố, chú biết chưa? Em biết rồi, nhưng em không được tham gia cứu hộ anh ạ. Vậy bây giờ anh giao nhiệm vụ cho chú và cùng mấy anh em ở tổ lò số 3 tham gia cứu hộ chú ok không? Tiếng về đáp. Anh giao nhiệm vụ gì? Chúng em cũng ok, nhưng chú định nói công về cứu hộ đã có lực lượng chuyên nghiệp, còn anh không có nhiệm vụ chứ gì? Cứu nhân như cứu hỏa mà chú. Chúng ta sẽ tập trung vào mỗi giáp công thứ hai để công lực lượng cứu hộ ngành than nhanh chóng tìm kiếm người bị kẹt. Anh đã có phương án rồi. Không cần nhiều người. Bây giờ chú cần trương mượn cho anh chiếc xe công nông, mua một máy phát điện, một quạt gió cục bộ, để thông gió rồi đánh xe ngay lên đổ yên ngựa. Tốn kém bao nhiêu? Anh rất hy vọng. Thưa anh, nhưng Không nhưng gì cả. Chúng ta phải tự cứu nhau thôi phi ạ. Anh sẽ huy động ngay. Bác Bàng, cậu Tuấn, cậu Hiệp, cậu Khánh và những người trợ vận hành thiết bị nữa, chú cẩn trương nhé." Ông Văn Văn tắt máy, tìm số điện thoại, gọi tiếp những thợ lò nhiều năm làm với ông và ông Tạch Ngầu. "Người thì đang ở quê, người thì đang đi chợ sắm Tết." Khi nhận được lệnh của ông Văn Văn qua điện thoại, họ coi ông như thủ lĩnh, người hết công việc gia đình, khẩn trương lên đổi yên ngựa. Đó là những người trong làng mò Ngôi làng do ông sáng lập và chịu nhiều tai tiếng vì đã tận dụng vật tư phương tiện để làm cầu chuyên trở vật liệu cho thợ lò xây nhà ở. Trong đám đông toàn gương mặt thân quanh, ngoài những thợ lò, thợ vận hành thiết bị, thợ điện, nhân viên y tế do ông Văn Văn tập hợp, còn có các chị làm việc ở nhà đèn, nhà ăn, nhà tắm, những người mà trước đây ông Văn Văn tuyển dụng vào mò làm việc. Này, người thì nghỉ hưu, người đang làm ở mò dương sơn, người thì bỏ việc đang làm nghề bán thịt lợn ở chợ, người mở quán bán hàng. Nhàn cũng được các anh thợ nọ dìu lên yên ngựa, theo sau là con vàng. Vừa lên đổi yên ngựa, con vàng đã lao xuống miệng giếng hoang sủa inh ỏi, một lúc nó nhảy phóc lên, bóng và chân nhàn như mách bảo điều gì hệ trọng. Ông Văn Văn nói: "Có thể con chó này có phát hiện điều gì đó không ạ?" Nói rồi ông Văn Văn đi về phía miệng giếng hoang, con chó lao theo nhìn xuống giếng sủa. Mọi người cũng tới miệng giếng, con chó nhảy tót xuống mỏ đất rạt lở bên miệng giếng, dường như phát hiện ra mối hiểm nguy, nó nhảy phóc lên miệng giếng, ngước nhìn Nhan, nước mắt chứa chan. Nhan rú lên chỉ tay xuống hầm. Anh đang và các anh ấy đang ở dưới kia các anh ơi, con vàng nhà em nó tinh lắm. Ông Văn Văn ra lệnh, anh em, gần trưng đã mở rộng miệng giếng để quan sát xem sao. Quả nhiên, khi mở rộng miệng giếng, họ phát hiện một đường ống bằng sắt bám theo thành giếng. Ông Văn Văn nói với mọi người: "Chắc chắn đây là đường ống dẫn nước của máy bơm do những người đào than thổ phỉ để lại không ạ?" Phê khẳng định: "Đúng rồi, đây chính là đường ống dẫn nước của lò than thổ phỉ." Khi lò thổ phỉ bị lực lượng truy quét nạn khai thác than trái phép đánh sập, hệ thống bơm nước không tu hồi. "Chính tôi đã tham gia nổ mìn đánh sập hầm than này." Ông Văn Văn tiếp: "Bây giờ thế này, ta sẽ đánh tín hiệu vào đường ống này." Để may ra liên lạc được với những người bị nạn và rất có thể đường ống nước này rất là phương tiện để thông gió, tiếp tế thực phẩm, nước uống và cung cấp thông tin cho anh em bị kẹt dưới đó. Rốt lời ông Văn Băn dùng búa gõ mạnh vào đường ống như gõ kẻng báo động, rồi ghé sát vào miệng ống gào: "Bác Tài ơi, chào ơi!" Đáp lại là tiếng rống gầm gừ qua miệng giếng há hoác đen ngòm. Kẻ độc tài Ông quán triệt rất Hồng Ngọc dò dẫm dọc đường lò, hy vọng tìm kiếm lối thông lên mặt đất. Đây là đường lò chính do công ty Thành đạt đào từ mặt đất xuống gặp Vừa Than, đường lò khá rộng, chống trèn khá vững chắc. Trước khi sập đổ, được thông gió tốt nên không có khả năng phát sinh khí độc. Đi chừng hơn 100m, cả hai hốt hoảng khi phát hiện một đống đất chặn ngang. Hồng Ngọc khuỵu xuống. Ôi trời ơi! Ông quán triệt bùn dồn chân tay, nhìn đống đất đá như cồn ma khổng lồ, lẩm bẩm: "Đường lò vững chắc thế này sao lại đổ sập?" Không ai giải thích cho ông quán triệt biết rằng, đường hò của công ty Thành đạt đi trong khu vực khai thác than thổ phì trước đây, những vị trí gặp lò cũ, áp lực đất đá rất lớn, nếu không đủ kiến thức, kinh nghiệm để lựa chọn vật liệu chống giữ thích hợp thì lọt sập là tất nhiên. Dù hoang mang đến cực độ Ông Quán Triệt cũng đỡ Hồng Ngọc lên Động viên Em bình tĩnh Thế nào lực lượng cứu hộ cũng sẽ đến cứu chúng ta Hồng Ngọc nói như quát Lò bịt kiến hai đầu thế này Chờ họ cứu chúng ta Cũng chết đói chết khát mất thôi Ôi trời ơi em khát quá Anh cũng khát quá Chỗ thằng ca còn đầy nước Nói rồi ông Quán Triệt dìu Hồng Ngọc ra ngoài Bên hông lò Cá men tựa lưng vào cột trống Cạnh anh là căn nước và túi bánh. Ông Quán Triệt đến bên Cà Men xách căn nước, tức thì Cà Men bật dậy rằng căn nước của tôi. Ông Quán Triệt sững sờ. Sao lại của mày? Đưa đây, tao đang khát trái cả cổ. Cà Men chỉ vào mặt ông Quán Triệt. Cà nước này là của tôi. Cả túi bánh kèo này cũng của tôi. Công tôi mang thử mặt đất xuống, không ai lực đụng vào. Ông Quán Triệt giận run người lấp bắp. Ở cái thằng này. Nào, đưa đây. Vừa nói ông Quán Triệt vừa lao vào Carmen dặn căn nước. Tức thì Carmen tống quả đấm vào bụng ông Quán Triệt khiến ông khụy xuống trên nền lò. Ông gượng dậy chỉ tay vào Carmen. Thằng, thằng bố láo tao, tao sẽ Carmen thách thức. Ông định làm gì tôi? Như người rồ ông Quán Triệt vỡ hòn đá nhằm vào ánh đèn của Carmen ném. Carmen tránh được lừa lừa tiến về phía ông Quán Triệt. Ông Quán Triệt bước giật lùi, thờ hồng hồng Ai, thằng mất dạy, thằng ăn tráo đá bát. Rút lời ông lao bừa vào Camen, nhưng Camen to khỏe hơn, giơ núng quán triệt vào hung lò. Ngọn đèn trên mu ống quán triệt rọi nền vào mặt Camen. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn ánh mắt của Camen, ông biết hắn sẽ giết ông để độc chiếm nước và tơ căn. Hai chân ông rung bần bật, ông bám tay vào thanh gỗ, chèn bên hung lò để thủ thế. Thanh gỗ nhúc nhích, ông ra sức giật mạnh Thanh gỗ bật ra. Đó là thanh gỗ trèn, một đầu vót nhọn để đóng vào hông lò ngăn đất đá tụt lở. Hồng Ngọc đang ngồi bệt bên hông lò vội hét lên. Anh ca, đừng! Các men ngoảnh lại. Bất ngờ ông quán triệt cầm thanh trèn gỗ ra sức vụt vào mặt và mũ vào người các men. Các men học lên rồi ngã vật ra nền lò. Ông Quán Triệt lao tới trồm lên bộ Cà Men cầm thanh trèn đâm bừa vào mặt vào cổ hắn Dưới ánh đèn loang loáng mặt vào cổ Cà Men máu lật thàn nhòe nhuét đen xì Ông Quán Triệt dọi đèn vào yết hầu của Cà Men nâng trèn gỗ lên định đâm một nhát quyết định kết liễu đời Cà Men để đoạt ca nước Bỗng Cà Men túm chặt thanh trèn hai người giảng co tức thì Cà Men co chân đạp mạnh vào bộ hạ ông Quán Triệt Ông Quán Triệt buông thanh trèn ngã vật. Cá men chặn bàn chân đang sỏ trong hùng nhảy nhuộn lên cổ ông Quán Triệt, tay cầm thanh trèn nhằm vào bụng ông. Hồng Ngọc ruống đêm. Anh ca, anh định giết sếp của mình sao? Cá men nhổ bọt vào mặt ông Quán Triệt. Sếp à? Ông này là sếp à? Trợt cá men cười như người điên, rồi giữ giữ cái đầu trèn nhọn hoắt vào ngực ông Quán Triệt mà rằng. Không. Hơ hơ hơ. Ông không phải là người, ông là con quỷ đội lốt người. Ông nham hiểm, tráo trở, ông tham lam bị hồi. Chính ông đã đẩy chúng tôi xuống địa ngục này. Bây giờ ông phải chết, ông phải chết. Ông quán triệt ôm cái ủng của Carmen lắp bắp. Mày, mày! Chợt như nhớ ra điều gì Carmen xuống rộng. Thôi được, tôi không cần giết ông, tôi có cách này. Nói đoạn Camen giật đoạn dây điện bị đứt lòng thòng bên hông lò vứt trước mặt Hồng Ngọc. "Mày thoát ông ta lại." Hồng Ngọc kinh ngạc, ánh định Camen giữa mũi trèn về phía Hồng Ngọc rít lên, "Nhanh, không ta thay đổi ý định, nhanh lên." Hồng Ngọc hoảng sợ làm theo mệnh lệnh của Camen, khi hai khuỷu tay của ông quán triệt bị ghi chặt vào cột trống lò, Camen soi đèn kiểm tra nút buộc rồi gỡ đèn áp quy trên người ông quán triệt. Bụng ông quán triệt to Được néo cái dây đeo đèn Quanh bụng dài chừng một mét Cà men gỡ dây đèn Quanh bụng ông quán triệt ngắm nghĩa Rồi dọi đèn về phía Hồng Ngọc Đoạn dây này Dành cho mày Hồng Ngọc hốt hoàng bỏ chạy Cà men nhanh chóng đưa bàn chân ra Khiến Hồng Ngọc vấp ngã dối Hắn trồm lên lưng cô Hồng Ngọc ra sức dãy ruộng van xin Sau cuộc vật lộn Hắn đã chói giật hai cánh khuỷu của cô rồi lôi cô vào hông lò ghi chặt vào cột trống. Ông quán Triệt ngẩng mình ngước cổ về phía Cameron mà rằng: "Thằng khốn nạn, mày đối xử với sếp của mày thế này à?" Cameron dõi đèn vào mặt ông quán Triệt. "Ai là sếp ở đây hả? Ông làm sếp mãi rồi, ông làm đồng tài mãi rồi, ông nắm quyền sinh quyền sát thiên hạ đủ rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Bây giờ tôi là độc tài." Tôi cho ai ăn thì người nó được ăn, tôi cho ai uống thì người nó được uống, tôi cho ai nói thì người đó mới được nói. Ai trách lại, đừng trách tôi độc ác. Lửa mê tan. Suốt mấy chục giờ đồng hồ trống chọi với bốn đất, không có gì vào bụng, cái đói, cái khát hành hạ họ điên cuồng, treo ngồi thâu lu trong bổ đài ôm cái chân cột rên hừ hừ đang lồng lộn như điên dại, vốc nước lấy bầy đưa lên miệng rồi khạc nhỏ. Chợt đang nói với ông Tạch Ngầu. "Bác Tạch ơi, trong gương lò còn ca nước và túi tức anh, cương liệu vào đấy, lấy đôi khá thế này, em không chịu được nữa." Ông Tạch Ngầu quát, "Không được, bao đấy chết tôi." Cho chỉ tay về phía gương lò phèo phào, "Nước trong gương lò còn ca nước đang lắp bắp bâng bâng, em biết rồi." Nói rồi, đang ngào đi, ông thầy ngầu túm cổ áo Đăng. Mày vào đấy, trúng khí độc chết tươi. Đang vùng vằng, nhưng lần nào cũng chết. Ông thầy ngầu tát vào mặt Đăng. Mày ngu, lò bị sật, không thông gió, lượng khí độc phát ra vào đấy chết liền. Đăng bất lực đấm ngực, mặt anh bám buồn, dưới ánh đèn ắc quy bóng nhảy man dợ như người rồ, anh ghé sát vào hung lò liếm mút Lượng nước dì ra từ than tràn trát Khiến cơn khát trong anh càng lồng lên dữ dội Ông thầy ngầu cũng đói khát điên cuồng Thường ngày mỗi bữa Ông nạc ba bát tô hậu đốn Một cốc rượu to Nhắm bay mấy lạng thịt Vậy mà bây giờ Người ông mềm nhũng Mồ hôi túa đầy mình Ông biết Nếu không có thứ gì nạp vào bụng Ông sẽ tụt đường huyết Chụy tim Ông bảo đăng Phải liều thôi Nói đoạn ông dùng bố chém chặt ống quần bầy nhầy bùn đất ra thành hai mảnh, vắt kiệt nước, đưa một mảnh cho đăng. Trong ấy có thể có khí độc, phải dùng ống quần làm khẩu trang, ta với mày bò xuống đường dây, vừa bò vừa dùng áo khu khí độc. Hai người cuốn ống quần nhầy nhụa quanh mặt, bò rạp xuống nền lò, tay kia cầm máu, khu lấy khu đẩy. Bò gần đến gần đống đất đá, Ông Tạch Ngầu run người khi téc tan nước bật bảng trên mặt nước đen ngòm. Cạnh đó là túi thức ăn cũng ngập trong nước. Túm được can nước và túi thức ăn, ông Tạch Ngầu ra hiệu cho đang quay ra, bò trở lại chỗ tập kết. Ông Tạch Ngầu bành miệng túi lấy một chiếc bánh bao ra, người, chiếc bánh ngâm trong nước lò tối hoắc khiến ông nhăn mặt. Ông mút nước miếng, cấu một màu nhắm tử. Ăn được. Chao chửi vào cái can quấn cuồng, Đước, nước, nước Ông Tề Ngẫu vội mở nắp can, rót nước vào nắp đưa cho Trèo. Trèo gầm lên: "Ông đưa cả cá ăn cho tôi." Ông Tề Ngẫu cũng gầm lên: "Không được, ăn uống phải chừng mực để duy trì sự sống chờ lực lượng ứng cứu. Thằng nào tùy tiện tao chặt tay." Nói rồi ông phân phát nước, thức ăn cho từng người, đang cầm miếng bánh bao hít ngửi rồi thốt lên: "Ôi giời, mùi kênh lắm." Ông Tề Ngẫu nói: Bánh bao ngâm trong bồn từ hôm qua đến giờ thành cứt rồi. Không phải ngửi. Nói rồi, ông Tề Ngầu cầm bánh bao đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Đang trần trừ một lúc rồi cũng đưa bánh bao lên miệng nhai. Mùi thối và chua loét của miếng bánh khiến đang dùng mình toan nhà ra. Ông Tề Ngầu dọn nền nắc quy vào mặt đang ngứa mắt, đệ nước này thì cứt cũng phải ăn. Đang nhắm mắt nuốt vội cái thứ bậy nhầy thối hoắc trong miệng. Khủng khiếp quá. Anh khạc nhỏ nhưng vẫn không hết cái mùi gớm ghiếc, rồi đang thèm thuốc lào, thường ngày mỗi khi ăn cơm xong đang thường đánh một điếu thuốc lào, vậy mà từ khi bị kẹt trong lọ đang không được hút điếu thuốc lào nào, giờ cái mùi tẩm lạm của nớ chiếc bánh bao khiến cơn nghiện thuốc lào trong anh lồng lên dữ dội. Cả anh, ông tài ngầu và Trèo đã tắt đèn nấc quy để tiết kiệm điện, đang cũng tắt đèn tay lần trong túi áo ra gói thuốc lào, véo một nhúm, đưa lên miệng nhai. Vị cay, vị đắng của thuốc lào khiến cơn nghiện trong anh càng kịch liệt. Trước đây, thời mới vào làm thợ hầm lò, đang cũng được học an toàn hầm mỏ, trong đó nghiêm cấm hút thuốc để phòng cháy nổ khí mây tan. Nhưng giờ đây, cơn nghiện dài vò khổ sở khiến anh không cưỡng nổi, liền dón dén đến chỗ nò sập lấy từ trong túi áo ra cái điếu sáng chế hết từ đoạn ống dẫn dầu của thiết bị mò bị hỏng. Lập cập nhồi thuốc vào nõ, đang trụm bàn tay, che nọ điếu, tay kia bật lửa, bỗng một đám lửa bông cháy, khiến đăng rúng lên, ngã vật. Ông thầy ngầu hốt hoảng nằm ếp xuống vũng bồn, bật đèn nghền cổ quan sát. Nhìn đám lửa bông lên rồi vụt tắt. Ông thầy ngầu biết đó là đám cháy khí mê tan, liền giật rọng. Thằng đang đâu? Treo hồn hền. Sao? Sao lại có lửa cháy bác thạch? Thôi chết rồi. Thằng đang hút thuốc lào. Đúng là thằng đang hút thuốc lào. Sinh ra tiên lửa gây cháy khí mê tan. Đang! Đang ơi! Khoảng không gian trật hẹp, khét lẹp và im lặng đến giận người. Ông thầy ngầu dọi đèn về phía vừa phát ra đám cháy. Quả ánh đèn, đám khói cuộn lên nóc lò rồi tỏa dần về phía sụp đổ. Kinh nghiệm nghề hầm lò cho ông biết rằng khi cháy khí mê tan sẽ phát sinh oxyt carbon một loại khí cực độc nhưng loại khí này nhẹ tích tụ trên nóc lò rồi thoát ngược chiều với ông, chứng tỏ nơi sụp đổ có vị trí đã bục với lò diếng thổ phỉ nối thông với mặt đất. Kinh nghiệm cũng cho ông biết rằng khi mà khí mê tan cháy không phát nổ chứng tỏ nồng độ mê tan ở đây có thể không lớn, chỉ cục bộ ở vị trí đó thôi. Nghĩ vậy ông vội nhặt cái ống quần nhầy nhụa buồn đất Quốn ngang mặt làm khẩu trang, áp toàn thân xuống nền lò, trườn vào nơi vừa phát ra đám cháy. Tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đang nằm vật trên đống đất đá, mặt cháy thui, môi đầy máu, mắt trợn trừng. Ông biết đang không những bị cháy mà còn trúng khí độc. Ông vội làm các động tác sơ cứu, nhưng loại khí độc này với hàm lượng đủ lớn khiến người ta ngộ độc chết ngay lập tức, không thể kêu cứu. Ông lại bò rạp xuống nền lò, túm hai cẳng chân của đăng, kéo tới chỗ tập kết, ông bốc gỗ kê cho đăng nằm rồi cởi áo đắp cho đăng. Chiếc áo bảo hộ lấm lên bùn đất và than ướt súng. Ông lau máu nơi miệng, nơi mắt đăng, vuốt mắt cho đăng rồi giống lên. "Hơ, ba hồn bảy vía thằng đăng ở đâu vậy nhập xác?" Đường lò tối om, hơi lạnh bốc lên khiến ông rùng mình. Ông dõi đèn về phía trèo, trong trước bồ đài, trèo ôm cái chân cột rên hừ hừ. Lạc thốn. Hai khuỷu tay ông quán triệt xương mù khiến ông đau đớn, không thể rãnh rụ. Hai chân ông cũng tê dại, nhưng sự đau đớn chưa đáng sợ bằng sự đói khát. Từ khi bị trói, trừng 2 giờ đồng hồ, thằng Carmen mới đổ vào miệng ông một nắp can nước và miếng bánh, khiến cơn đói, cơn khát càng hành hạ ông điên cuồng. Đã vậy, hắn còn tra khảo mạt sát, nhức móc và mang những kiến thức nhật nhạy trong sách báo để dân dạy ông và Hồng Ngọc. Dường như trong tuyệt vọng, Carmen không cách giải thoát, hắn lấy ông Quán Triệt và Hồng Ngọc ra làm cho tiêu khiển và hành hạ cho hạ mối thủ. Bây giờ Carmen lại đứng trước mặt ông Quán Triệt và Hồng Ngọc, tạm rãi nhai bánh quy, thỉnh thoảng nhấp ngụm nước nhằm trêu ngươi hai người. Ông Quán Triệt rồi bọt mép, "Nước, nước là mân." Camen cười nhạt, "Bây giờ ông thấy nước quý hay là vàng đô la quý?" Ông Quán Triệt không trả lời, khiến Camen nổi giận quát to, nói, "Ông Quán Triệt rụt cổ lại, "Nước, nước quý hơn vàng, nước là mân." "Vậy thì ông tích vàng đô la để làm gì?" Ông có hai biệt thự, có trang trại, rồi còn lao vào chỗ chết người này để làm gì, ha? Ngừng một lúc Tamen xuống giọng. Tất cả là tại cái lòng tham vô đáy của ông. Ông có biết lão tử dạy chi chỉ và chi túc nghĩa là gì không? Đó là sống trên đời phải biết dừng và biết đủ. Một khi lòng tham vượt quá giới hạn thì ắt sẽ phải chịu sự trừng phạt, ông hiểu không? Ông quán triệt rên lên. "Ôi trời ơi, đến nước này mà mày còn nho nhê, tao không muốn nghe mày dạy bảo, cho tao ngụm nước, tao chết mất." Giọng cám em mỉa mai. Dạy bảo sai khiến là lạc thú của những kẻ độc tài như ông. Ông còn lạ. Trước đây, rượu họ ở đâu ông cũng dạy bảo người ta quán triệt tinh thần này, quán triệt chủ trương kia, rồi ông giáo giảng đạo đức mồm Mộ mông dạy bảo dân chúng toàn điều hay ho. Nhưng trong bụng ông toàn cướp. Dân chúng họ biết cả. Họ vỗ tay tán thưởng ông và ông tưởng mình là thánh nhân. Ngước mặt hà hê ngất ngây như tận hưởng niềm lạc thú. <cười> Nhưng ông biết không? Trong bụng họ coi khinh ông như chó. Biết rồi, biết rồi, là bơn. Cả mẹn không quan tâm tới lời văn xin của ông Quán Triệt. Mà trình độ của ông thì hơn gì thôi. Bàn đại học tại chức, bàn thạc sĩ, rồi cả bàn tiến sĩ của ông. Đều do tôi học thay Chứ ông có đi học ngày nào đâu Gớm Tiến sĩ như ông Cá men dài rộng Nhưng mày đi học Còn tao chi tiền Ông quán triệt phều phào Mà mày cũng đến lớp đánh trống ghi tên Chứ có đi học đâu mà kể công Ôi dồi ôi tao chết mất cho tao xin Bất ngờ Cá men giận dữ hát nước thừa Trong nắp can vào mặt ông quán triệt Mã Đồng quán Triệt mếu sạch, lưỡi thè ra, liếm lấy liếm để quanh mép, khiến miệng ông như miệng chó ngao. Cầm em túm cổ áo ông quán Triệt, dây kịch liệt. Tôi cam thù ông, ông biết không? Những lúc tôi tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời ông, chính là lúc tôi coi khinh ông không bằng con chó. Bỗng nhiên, hắn buông tay khỏi cổ áo ông quán Triệt rồi khóc giống. Rồi. Ôi trời ơi, bao nhiêu năm nay tôi nhận thục, tôi nhịn ăn nhịn uống, Bảo gia đâm này, to như câm như điếc, nấp dưới bóng ông để được bình yên, được giật đồng rơi vãi của ông để lo thuốc thang cho vợ con. À, nào ngờ, lòng tham vô đáy của ông đã đẩy tôi xuống địa ngục này. Ôi trời ơi. Ông quán triệt lầm bầm. Thì đây, vợ mày không có tao, chết lâu rồi. Mày mà mày nỡ đối xử với tao thế này. Không ngờ câu nói của ông quán triệt khiến Camen lặng người. Ông quán triệt mồi tiếp, mày thử tính xem bao năm nay vợ mày chạy thận nhân tạo tốn tiền lắm, tiền đấy mày lấy ở đâu? Nếu tao không bật đèn xanh, mày làm gì có tiền lót tay những vụ xin việc, chạy dự án để lấy tiền cho vợ mày chạy thận nhân tạo. Bỗng nhiên Camen khóc giống, "Ôi trời ơi, vậy, vậy vợ tôi cột đường sống rồi." Quay về phía đống đất đá, Camen quỳ xuống chắp tay vái, "Ôi em ơi, anh lại em, anh lại em." Anh cơm còn đó cho mẹ con em được nữa rồi. Bảo năm nay anh nhịn ăn nhịn nói để kiếm tiền lo chữa bệnh cho em. Nhưng bây giờ anh cũng sắp chết rồi. Ôi trời ơi, sắp tới vợ con tôi sẽ sống thế nào đây? Ai sẽ cứu vợ tôi đây? Cảm mềm nức lên từng đợt rồi bật dậy giọi đèn vào mặt ông quán triệt. Ông, chính ông đã đẩy vợ tôi và tôi đến cùng đường. Ông là kẻ r짓 người không giao. Ông quán triệt lắp bắp Biết rồi, biết rồi. Làm ơn cho tao nước. Đây, nước của ông đây. Vừa nói, các men vừa bạch quần đáy tổ tổ vào mặt ông quán triệt. Ông quán triệt gầm mặn, tránh dòng nước tiểu. Người dùng mình bên cột trống như con chó sắp bị cắt tiết. Ông gầm lên tê thảm. Thẳng cuốn. Các men cài cúc quần dùng mình, nâng mặt ông lên. Giữa ánh nền lò, mặt ông ướt dòng, loang nổ. Các men gần dòng. Đến nước này... Mã Quan Triệt nức đáy à? Ông quán triệt thở phì phò. Ha, ha, khốn, khốn. Vừa nguyên rủa Camen, ông vừa thè lưỡi nếm nước đáy còn vưng vãi bên mép. Camen rót nước vào nắp can, tấp một ngụm rồi nhổ phi vào mặt ông quán triệt. Ông chết đi, chết đi. Và ông ông quán triệt rến cổ lên thở hồng học. Được, đâm nào cũng chết, mày giết tao đi, giết đi. Hồng Ngọc ngồi gục bên hông lò ngẩng lên. Đúng rồi, Anh giết chúng tôi đi, đằng nào cũng chết, kéo dài sự khốn khổ để làm gì, anh giết chúng tôi đi. Cà men vẫn cười sẵn sàng, <cười> giết à, quá dễ, mà đằng nào chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng trước lúc chết tôi muốn chứng kiến cái cảnh hèn hạ nhục nhã của các người trước miếng ăn, để các người thấu hiểu nỗi khổ, nỗi nhục của tôi khi phải làm tôi tớ hầu hạ các người.